các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. sách vạn người mê không tiểu linh đột nhiên cười lên một tiếng ánh mắt tiệp phát sáng là ông chủ đào hoa tiểu vũ lên tiếng để tính chính đào hoa thì cũng có một chút tiền vốn mà tiểu linh nói thêm một câu nếu nói về tiền thì của anh ta cực kỳ nhiều tiểu vũ cười nhẹ một cái rồi đồng ý mà gật đầu những thứ tốn tiền mỗi ngày như là tiền tặng quà tiền ăn Một tháng tính thêm ra cũng đã nhiều hơn tiền lương của cô gấp mấy chục lần Mà cũng đẹp trai phong độ Quan trọng nhất là còn rất biết kiếm tiền Nếu như mà anh ta theo đuổi em Em nhất định sẽ lập tức hủy bỏ đám cưới để ở bên cạnh anh ta Tiểu Linh cười rất to ở đầu bên kia điện thoại Tốt nhất em nên biết điều Em cũng rất yêu bạn trai của mình mà Cô cho rằng đây không phải là một chuyện cười Rất nhiều việc không phải là tuyệt đối đâu Tiểu Linh đang nói thì bỗng nhiên giọng trở nên trầm thấp. Đấy, em lại không thể tiếp tục nói chuyện phiếm như vậy nữa rồi. Tiền điện thoại là rất quý đấy. Ừ, nếu như mà chị thuận lợi xin phép nghỉ, chị sẽ gọi điện thoại lại cho em biết nha. À, chị ơi, cho một chút, còn có một việc nữa. Có chuyện gì vậy? Tiêu Vũ dừng lại động tác, vốn nghĩ là sẽ cướp điện thoại. Ừ, anh ta cũng tới đấy. Giọng của Tiểu Linh đột nhiên trở nên rất ảo não là người nào tiểu vù ngưng ngẩn hỏi thì là bạn trai cũ của chị người có vóc dáng rất là tuyệt đang là huấn luyện viên bơi lội ấy tiểu linh thở dài thật sâu rồi sau đó nói tiếp tục chị à em cũng không có cách nào ngăn cản anh ta anh ta là bạn tốt của chết ban đầu cũng bởi vì chúng ta bốn người cùng nhau ra ngoài đi chơi nên em mới biết chết nghiêm khắc mà tính toán ra thì chị với bạn trai cũ đều là người làm mối cho chúng em Em còn vì chuyện này mà tranh cãi với sếp một trận âm ý Kết quả chúng em mỗi người đều lùi một bước Bạn trai cũ của chị Cũng từ phù rể Cho xuống làm cách mời bình thường Hai người đồng thời yên lặng mất mấy giây Âm thanh của Tiểu Linh tràn đáy lo lắng lại cất lên Chị à Chị sẽ đến chứ? Chị Tiểu Vu có một chút trần chừ. Chị à Em thật sự là vô cùng hy vọng Chị có thể tới đây hơn nữa, ba mẹ chúng mình đã qua đời rất sớm. Chị có thể tới đây hay không? Đối với em mà nói là có nghĩa rất lớn đấy. Tiểu Linh khẩn cầu nói. Thôi rồi rồi, chị sẽ cố gắng hết sức. Tuy là cười, nhưng thật ra ở đáy lòng cô đang thở dài thật to. Rất rõ ràng rằng là mình không có căn bản nào có thể từ chối được yêu cầu của em gái. Vậy thì tốt quá rồi. Ở đầu bên kia điện thoại, Tiểu Linh lớn tiếng hoan hô. Thôi thì dù sao đến lúc đó gặp trò nào thì phá trò nấy vậy. Mà dù chính mình hy vọng làm được như mình nghĩ, nhưng nghĩ đến phải đối mặt với da mặt dày của bạn trai cũ, cô vẫn cảm thấy có một chút kinh khủng, hơn nữa cũng không biết làm sao. Em quyết định để ai làm phù dâu vậy? Chị sẽ không phạm phù dâu đâu nhé. Thần là một phù dâu, thật sự phải chú ý quá nhiều chuyện, cô lo lắng đến lúc đó sẽ không biết phải làm thế nào nữa. Em hiểu rõ mà, tiểu linh vừa cười vừa liếc nhìn đồng hồ báo thức nhịp điệu nói chuyện cũng đã tăng nhanh chị à còn còn có một chuyện cuối cùng nữa là tin xấu hay là một ít tin tức khá hơn đây tiểu phù than vãn cô cần một tin tức tốt tùy tiện là cái gì cũng được chỉ cần tốt là tốt rồi uhm, là tin xấu giọng của tiểu linh mang một ít lời xin lỗi khang tiểu phù cất tiếng thở dài uhm, bạn trai cũ của chị Hình như sẽ mang bạn gái tới đây Đó là một cô gái tóc vàng có dáng người đẩy đà Tiểu Linh cho rằng Mình phải có nghĩa vụ nhắc nhờ chị Bà nội Bà tình trạng không được tốt lắm con ạ Mẹ hơi nghẹn ngào cất tiếng Nói rõ ràng đi Tim của Lăng Thiên Thước nháy mắt Rơi xuống mức thấp nhất Một thời gian trước Bà nội được đưa bệnh viện chuẩn đoán Là ung thù rượt xa Hơn nữa trong khoảng thời gian này Cũng đã ra vào bệnh viện đến ba lần Bà kiên trì không muốn cho chúng ta thông báo cho con Nói rằng sợ con lo lắng Tiếng của mẹ càn càn Thế bây giờ bà nội đang ở đâu? Ở bệnh viện sao? Giọng của Lăng Thiên Tước Khó kìm được sự nóng này Nhưng lại thể hiện rõ sự lo lắng Ở nhà dưỡng bệnh Ngày hôm qua mới ra viện Con trai à Bà nội Bà Mẹ dừng lại một chút không biết là do dự hay là khó nói nói đi giọng của làng thiên tước cất lên cực lạnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.